Tiếng hò trên sông Hậu Đồng bào miền trên tranh thủ lúc ở địa phương lúa chi chính hoặc đã gặt rồi để đi gặt mướn phía Hậu Giang ruộng nhiều người thưa. Mùa cấy, phía Hậu Giang đảm bảo đủ nhân công trong sớm với những vạn cấy. Cấy sớm hoặc trễ năm 7 ngày không gây thiệt hại cho mùa màng. Trường hợp lúa chính, gặt trễ vài ngày là hư hại lớn hàng chục xuồng lớn nhỏ, mỗi xuồng năm ba nhân công nối đuôi nhau, hết toán này đến toán khác, từ Cần Thơ, Long Xuyên, Sa Đéc, xuống gạch Giá, bạc liêu, sóc trăng, mới đầu từ tháng 10 nông lịch đến gần cuối tháng riêng, nhiều người ăn Tết ở xứ lạ, khu vực ngã năm Trạch Giá cũ, ngã bảy, Phụng Hiệp, Cần Thơ cũ, ruộng ràng quán bánh tét, bánh lá dừa, chuối tìm hủ tiếu mở cửa ngày đêm, chưa kể những xuồng nhỏ bơi tới lui bắn chè cháo, ven biển phía tây, ven rừng u minh thu hút chân gạt lúa mướn, thêm những người đến mót cá làm mắm, cá sặc bướm, đầy dưới rạch tha hồ bắt, cá lóc nhỏ bán rẻ hoặc cho không, như ở huế có câu hò, rồi mua tốt rã sung khô, bạn về quê bạn biết mua mà tìm, hoặc đến đây. Là chỗ rẽ của lòng Gặp nhau còn biết trên sông bến nào Thì hậu gian Lời lẽ mang hương vị riêng Có lẽ thô hơn Với câu hát kết thúc Nhìn nhện xa xuống nước Nhìn nhện nổi linh bình Tôi cứu huynh Tôi cứu đệ Để người tình tôi được thảnh thơi mùa gió trứng Tiếng hò vang lên Suốt quảng kinh dài Trên nhiều ngã Chân trời thấp Không bóng dáng đồi núi Sương lạnh, mũi khá nhiều, vạc ăn đêm bay qua, vài ánh đèn rải rác trên bờ như khiu gợi nỗi nhớ quê khó tả, có thể nói là nỗi buồn của bài vụng cổ. Kề ngày tết, nước mặn tràn lớn vào kinh rạch. mái chèo khoát nước, bóng trăng chiếu người ánh lân tinh của nước mặn đổ sao. Người có nhà, có bằng thờ ông bà mà hãy còn làm ăn chúng xa. Đi gặt mướn, chắc chắn thu được tiền bạc. Lúa gạo, cá mắm để đem về Nhưng ở quê nhà Với kiếp tá điền Ngày tháng trôi qua mơ hồ Ra đi là thử thách với thời vận Có thể gặp cơ hội gái nghĩa kết duyên Trong toán người đi gặt mướn Tỷ lệ phụ nữ và thanh niên khá cao Có thể tình cờ qua sớm chẳng trò tên đất Bên đống lửa rơm cháy sáng và ấm áp Gặp người nào đó mời lên bờ Ăn vài củ khoai lang nướng Chấm mơ hành hoặc ăn cháo trắng đầu mùa với khô cá sạc, rồi quen nhau người địa phương cầm chân người lạ hoặc người lạ rủ người địa phương cùng đi đủ sức khỏe và chuyên năng thì nhất định không đói một quy tắc ở vùng đất mới là chủ nợ hoặc chủ điền không đưa con nợ ra tòa nếu họ qua xứ khác tìm tung tích của người mắc nợ là dễ nhưng sở phí kiện tụng tốn kém hơn số nợ đã mất Người điền chủ không ngoan, chỉ nuôi dưỡng cầm hơi, để con nợ tin tưởng mà ở nắng lại, chờ khi trúng mua. Nơi đất xấu, còn phèn chủ điền nào cũng sẵn sàng đón nhận người mới. Bất chấp lý lịch, mặc dầu biết người ấy, mang nhiều thật xấu, đã rực nợ ở làng kế cận. Nuôi dưỡng thêm một người, chủ điền sẽ có lợi. Người ta điền mới đến, ít ra cũng khai phá, lắp vài công đất. Trồng thêm vài bụi chuối, vài cây dừa. Trong tương lai, nếu trúng mùa liên tiếp, sẽ bám lấy đất làm ăn cần mẫn. Đối với sấm chiền, người làm mới, đến không dành ăn, dành thể diện, bòn rút đến mức đáng kể. Đất còn rộng, cá tôm trên ruộng dưới rạch còn nhiều. Đây là thêm sự ấm cúng cho sống làng. Kẻ mới đến, thường là tay lão luyện giang hồ, được khả năng đóng góp vài mặt tích cực. Như rành chữ quốc ngữ, giỏi hò hát, biết vài to thuốc gia trường trị rắn, có kinh nghiệm giăng câu bắt cá, xiên đánh cờ tướng, hiểu nguyên thức khí hội tăng chế. Về pháp lý, kẻ mới đến, nếu không giấy thuế thân, vẫn được chấp nhận, làm chân ngụ, lần hồi hợp thức hóa. Hoặc muốn nhanh hơn, thì cứ mua cái giấy thuế của người chân làng nào đó đã bỏ xứ khi... Giấy thuế thân từ tỉnh gỡ xuống, chưa biết trao cho ai. Điền chủ thường quen với hương chức hội tê hoặc bản thân làm hương chức hội tê, bao che người lạ mặt là việc phù hợp với quyền lợi riêng của họ. Trong điền, làm ruộng của người Pháp hoặc người Việt theo pháp tịch, thường dùng một số tay sai người Việt làm cặp răng, chấm thị. Bọn này lạm dụng quyền thế, hóng hách núp oai chủ. Như đánh đập tá điền, trong trường hợp con rạch trước nhà đầy lục bừng, bèo Nhật Bản, loại cỏ dại sẽ sôi nảy nở nhanh, có thể cản trở lưu thông, hoặc bọn cặp răng cho vai nặng lời Đánh giá mức thu hoạch của từng mảnh đất để đề nghị giảm địa tô. Tùy tình cảm, triệu thịt. Đôi ba trường hợp ngộ ngửng. Chủ điền người Pháp muốn đồng hóa với người Việt, mặc áo dài, đội khăn đóng, để giành chiếc đài hương cả. Theo lệ xưa, chiếc này thường bỏ trống ở nhiều làng dành cho ông hổ cọp. Tuy am hiểu chút ít phong tục địa phương hoặc cưới vợ việc nhưng số người Pháp hiếu kỳ và mị nhân này chỉ để lại nhiều giai thoại buồn cười. Tên tru làm hương cả là mỹ tra chợ cao lãnh hoặc chúa hồng tre. Lanestor ở Nam Na. Là ông chủ đích tua Người Hoa xuống những tỉnh phía Hậu Giang Để làm dịch vụ lúa gạo Khá đông người khai mang danh tánh Mua giấy căn cước giả Nhập cảng lậu Nhất là từ cảng sạch giá Hà Tiên Hoặc từ Nông Bên Vì chuyên về mua bán Họ tỏ ra cởi mở Nuôi dưỡng con nợ Và thân chủ để bốc lột êm ái Gặp năm mất mùa Họ sẵn sàng biết phải quấy Việc giao thiệp tiền bạc thường là không dùng giấy tờ vì tố ra tòa để đòi nợ là việc mà họ cố tránh. Hối lãng phí, vai nợ, ăn trước trả sao nhất là tật cờ bạc, sự che của người Việt đã đem lại cho người Hoa nhiều hơi lợi. Nhiều sông bạc lưu động nhất là đánh vố, đánh me do người Hoa tổ chức. Làng tổng bao che phong trào ghi tân nhằm đánh đổ độc quyền mua lúa gạo của người Hoa Đã thất bại hoàn toàn Ngoài kỹ lực chặt chẽ về giá cả Người Hoa thao túng thị trường Với vốn to lớn đem từ Singapore Hương cản Thực chân Pháp chịu thua Vì không tài nào tổ chức nổi mạng lưới chân rết tận thông sớm Một người Hoa ngồi trước đống lúa Bóc thử vài nắm để kiểm soát phẩm chất Quyết định giá cả Tốn 5 phút Dây khen trời hưởng số tiền hoa hồng Không thua lợi tức của một gia đình nông dân dầm mưa giải nắng trong suốt năm. Nếu không đồng ý thì chẳng tài nào bán cho người khác với giá cao hơn. Đối với những cô gái việc lấy chồng Hoa, chi luận chung thường tỏ ra trầm tĩnh. Trong thế hệ sau, con cái họ sẽ trở thành người Việt. Sự đóng góp đáng kể của người Hoa nghèo gốc nông dân Triều Châu là kỹ thuật trồng hoa màu, rau cải, khoai lang hoặc chế biến thức ăn. Với nguyên liệu địa phương, cá, chẻm chân tương, mắm bằm thịt trộn, trứng vịt, rồi chân khách thủy. Vài loại bánh ngon miệng, bánh mè táo, bánh bía, bánh tôm, còn gọi là bánh xì túng. Về phong tục, người Hoa khác người Việt, đám ma cưới hỏi cũng tới quỳ lại. Nhà người Hoa thờ thổ địa, ngũ phương, ngũ hổ long thần, tiền hậu địa chủ tài thần cúng mùng 2 và 16 nông lịch, lư cấm nhang, thờ thố địa để sát mặt nền nhà. Người Việt, thờ ông địa bằng nắm đất, bịch, khăn đầu rêu, cầm quạt, dựa lưng và con cọp, thường trưng bày ở quán trà Huế bên đường. Người, con cháu khách, hoa lai khmer, theo nghĩa con cháu của người khách trú, vừa thích uống trà ngon, vừa thích mắm bò hóc, thức ăn nào cũng nêm vị ngọt. Nghề trồng dưa hấu bán Tết là của người Việt, với tài nghề cao, phát triển ở đất kinh sáng mới đào, dưa cầu đúc. Nổi danh tận Sài Gòn, người Hoa chịu thua, cũng như nghề trồng khóm. Phai mang bức tượng con mèo, anh giàu anh ở, tôi nghèo tôi đi. Tượng con mèo là tranh thờ mà người Hoa ưa chuộng hồi cuối thế kỷ 19. Hưởng thọ 80 tuổi, gọi lão mạo, mạo đồng âm với miêu. Nội dung à, Cầu chúc cha mẹ sống lâu Người Hoa lai một hai đời thì trở thành người Việt Câu ca dao nói trên là dấu ấn của giai đoạn chuyển tiếp Giới lao động, tiểu thương người Hoa, người Việt, người Khmer sống quay quần Vui buồn có nhau, về sinh kế Trong nhiều xóm, ở Sóc Trăng, Trà Vinh, Châu Đốc, Bạc Liêu Khi gặp nhau, ta hồ dùng tiếng mẹ đẻ trong một câu chuyện Hoặc nửa câu tiếng Khmer, nửa câu tiếng Việt Xem kẻ vài tiếng Triều Châu Một bài báo ghi nhận vào năm 1944 Về trường hợp tỉnh Bạc Liêu Người Hoa, Triều Châu đã hoàn toàn Việt hóa Hoặc còn giữ bản gốc Ngoài ra còn chừng 30.000 người Khmer Nhưng dù là Triều Châu, dù là Khmer Người nào cũng biết dùng và hay dùng tiếng Việt Nhưng biết bao người hiện được coi như người Việt mà chính ông cha trước kia là cách chú hay minh hương. Cái hiện tượng Việt hóa ấy không phải riêng ở đất Bạc Liêu mới có, nhưng hẳn là rõ rệt hơn đâu hết. Quý Hậu Giang, một số đình chùa mới thờ cất tượng bằng xi măng để có bóng mát. Cây lâm vồ loại bồ đề nhỏ, đuôi lá ngắn. Cây đa luôn luôn hiện diện, nhưng trồng thêm nhiều nhất là cây dương, hoặc năm ba cây sao cây dầu. Những ràng buộc về tập tục quá cũ kỹ được tháo gỡ khá sớm. Không riêng gì ở những làng xã gần kinh sáng, khoảng 1910 hoặc trước hơn, đa số thầy giáo trường làng mặc áo bà ba trắng đi guốc đứng lớp. Nước đứng rồng sao mai rững mọc. Cả tiếng kêu thầy giáo dạy trong trường, dạy em tôi học cho thường" Em tôi, chữ tay, pháp văn, chưa biết, chữ viết chưa rằng bởi em còn nhỏ, không học hành, ham chơi. Học trò trường làng, trường tỉnh, tóc khớt ngắn, caray, mặc áo bà ba, mùa mưa ở miền quê, đi học thường mặc quần ngắn khỏi gói, kiểu quần xà lõn. Thời trước, quần mặt lúc làm ruộng của đàn ông tuy ngắn, nhưng vẫn dài quá gối ít chín bùng, dễ qua cầu khỉ, lắm khi dùng xuông tới nhà trường hồi đầu thế kỷ cách dạy học nặng học thuộc lòng cần trí nhớ dai về chữ việt sở học tránh năm kỳ soạn bài do những giáo viên chào thiện chí nhưng không ý thức về sư phạm đại khái học trò lớp 2 học thuộc lòng vài đoạn trong kim thạch kỳ duyên thiếp ái châu tốt bực hồng quần cha lâm vượng nên trang cử tí như tôi đây Kiều Diễm Tây Thi Khá Ví, Hoặc những bài hát cứu không xuất sắc, Vịnh Công voi Giống chi đầu sộ đứng kia cà, Chẳng phải là voi cá một gà. Bài thơ Vịnh Đưa Đò, Buồn loan thông thả khi đưa trật, Bãi hạt nghiêu ngao lúc tối mò, Chỉ sợ miệng lăng lời uống éo, Nào lo lưỡi mối, trọng quanh co. Thầy giáo làng và học sinh, Đều không hiểu Nhưng cứ dạy cứ học Luân lý dạy ở nhà trường Nhằm đề cao trung hiếu khổng mạnh Vùng Tiền Giang Những tỉnh định hình từ xưa Nghi lễ thường là cứng rắn hơn So với phía hậu giang Người tỉnh lỵ bắt trước người Sài Gòn Chợ làng mơ phỏng theo chợ cuộn ta điền mơ ước nếp sóng của Trung Nông Thầy giáo thương cha lính ma tà Lơ xe đò Người làm công dưới tàu thủy Bạn chèo ghe là những sứ giả của thời trang. Với những mặt tích cực, tiêu cực khó phân biệt, người điện chủ tin rằng đất ruộng mỗi năm càng tốt hơn. Đất bớt úng, bớt phèn nhờ những con kinh sắp sửa đào thêm. Giới hơi kêu tin rằng lúa gạo mỗi năm mỗi nhiều hơn. Mở thêm tiệm quán, cất thêm phố lầu. Mở chanh trữ lúa, vận động làm bài nhi hoặc bài ba cho... Công ty rượu Làm đại lý của nhà nước về áp viện Hùng hạp sắm thêm tàu đò nhỏ Khai thác những tuyến đường ngắn Mà không sợ bị lỗ lã Hương chức điên chủ Vận động xin lập chợ làng Người Ấn vận động Đấu thầu hoa chi Cướp tiền chỗ Ở những chợ đông đúc Do giới Ấn Kiều chuyên cho vai Ở Sài Gòn cung cấp Nghề bán vàm Ở ngay vàm Thường là ngã ba, hội tụ ghe xuồng, phát triển. Chợ nhỏ lui tới bán bún, cháo, chè. Dân làng chờ mỗi dịp để vui, ăn uống, giải trí, xài phí. Thực dân đã sớm khai thác nhu cầu này. Mỗi kỳ lễ tránh chung, 14 tháng 7, tỉnh lỵ tấp nập. Người tham dự, chẳng ai thắc mắc tránh chung là lễ gì. Tránh quyền là của chung, vua bị phế chất, bây giờ không dịch là Cộng Hòa. Ngày Phá Khám à ở Pháp năm 1789 Các tổng thi nhau, chân cổ, xe hoa, diễu hành trên đường phố Theo tự vị của hình tỉnh của Cổ là cổ nói trại ra trình bày hoạt cảnh về cổ tích Trên cổ diễn lại cảnh xa hoa, đời sống thần tiên như bác tiên hoặc đời nhà tuy Bọn tỳ nữ xinh đẹp mặc lụa gắm kéo chiếc xe cho vua dạo cảnh, quanh nhà vua là ca nhạc ác múa, nơi bến chợ bày ra sáng kiến chưng bè thủy lục, còn gọi là giàn thủy lục, kiểu cổ hoa lưu động trên sông nước. Hai ba chiếc ghe to kết lót ván để mặt bằng thêm rộng. Trên sàn, che mái lá, phỏng theo nhà thủy tạ của vua chúa. Bốn phía trống trải, trang hoàng những hàng cột kết vòng nguyệt với lá dừa, lá đụng đỉnh, nhiễu đỏ, kết tuổi treo lòng thông. Bên trong, lót vài bộ ván. Tài tử đần ca, hòa tấu cổ nhạc, hoặc diễn gia lớp hát bội. ban đêm, đốt đèn sáng, ghe xuồng nhỏ có thể cặp lại gần mà xem mặt tài tử. Trên bè, còn những đĩa to chân hình lông lân quy phượng, với nguyên liệu gồm trái cây, trái thơm, Bột nếp, trái ớt, cụ cải, các sáng phối hợp để tạo hình nhiều màu sắc. Hoặc chưng những bức tranh tả chân, góc đường phố với ngựa xe, người qua lại dập dìu. Những hình này đáp với bè chuối, vỏ tràm, mò cao. Đặc sắc và hấp dẫn hơn hết là kiểu người tự động, như ông lão câu cá, cần câu giật từng chập nhờ cái máy đồng hồ che giấu khéo léo chi lấp áo. Lại còn hòa tấu nhạc ngũ âm, nếu địa phương có người dân tộc Khmer, về đêm, bè thủy lục, di chuyển chậm rãi, rực rỡ mang sông, bụi bế mạc, trao nhiều giải thưởng. Đám cưới tổ chức đơn giản về nghi lễ, nặng về ăn uống, không thể thiếu đơn ca tài tử. Ở những gia đình gần chợ, thời ấy thường gặp những chú rể mặc quần áo pyjama, dầu sao đi nữa cũng đẹp hơn bộ quần áo bà ba áo dài khăn đóng khi chẳng biết mượn ở đâu. Chẳng rẽ lại bằng thờ ông bà rất vụng về vì mới học lại đâu từ hôm trước. Cứ tỏa ít khi câu chấp, lắm khi bài việc phát biểu cảm tưởng chúc mừng, trai tài gái sắc, lời văn sen những đoạn sáo và biên ngẫu lại có tiếng vỗ tai hoan nghênh, à đơn vài bắn tay. Bạn là Madilon Marcel, quốc thiều Pháp với nhạc thực cụ cổ truyền. Giải việc đám cưới chẳng phải là dễ. Che trệ ra, mượn ván lót dài ngoài phòng trà lại có tay sai, trong để rượu, ngoài trai dọn dẹp. Điệu quả tử chung ra coi đẹp, ba bình bông kết phụng loan xe rượu ấp xanh mua lấy 10 ve. Hai hũ rượu mâm trầu cho xứng bạc tiền hai gói đỏ niêm phong. Đồ nữ trang lại với kiền đồng Để trong quả dùng cho động dạng Sắp Cà Mau phải mua cho đáng Xe đôi đèn làm lễ từ đường Dừng cái phòng cho kính bốn phương Kẹo con nít ở ngoài dòng ngó Cây cô bác Mai Dông đưa họ Xong việc này là một bài thơ Trong viên quang ứng rượu đánh cờ Ngoài tài tử đơn ca sướng hát Bài về, về đám cưới trên đây, lời lẽ chưa ổn, nhưng tả chân. Tài tử đường ca, theo nghĩa bây giờ, là kẻ phong lưu. Đường ca, để vui chơi thoải mái, khác với trường hợp người nhà nghề trong cánh hát, làm người thuộc vì sinh kế. Trong sớm thường tụ tập đường ca, ai giỏi về kỹ thuật thì dạy cho người kém. Đám cưới, tiệc rỗ thường quy tụ ba bốn ban tài tử trong vùng đến tranh tài. Lắm khi thử thách nhau, nhưng thường là thông cảm, kết tình thân ái, hè những dịp táp lễ, đừng ca đi đôi với ăn uống. Về khuya, cháo gà rượu đế bồi dưỡng, thú vui đờn ca quy tụ nông dân, thợ hớt tóc, lơ xe đò, con cái đình chủ, giáo viên đã chơi thì không cô nệ giai cấp, nhạc cụ thông thường là đừng kìm cò tranh. Giới sang trọng thỉnh thoảng dùng đờn tỳ bà độc quyền một cái quy tụ người trong sớm và sớm lân cận, tổ chức vạn vân công, đổi công, hương sáng, chủ vạn thổi tù va lên. Người trong tổ chức tập hợp nơi giao hẹn, khi hậu gian, con cấy thường làm ăn cá thể, lắm khi vay tiền từ hồi Tết, rồi cấy trừ nợ. Nhiều người làm ruộng, 3 đến 5 hectare, tuy con cái dâu rải đông nhưng vẫn mướn thêm. Con cái sáng ăn xôi với muối chè, mặt trời lên cao, đem cơm với mắm chưng, bí rợ hầm dừa. Những thức ăn xem là lý tưởng để nuốt cơm, ăn vào thấy ấm, áp, dưới cơn mưa lất vất. Thêm số người làm rụng dạo, không cư trú một nơi nào quá một mùa, sống với nghề chánh là phát cái gặt mướn, lấy tiền mặt. Hoặc đến mua lấy lúa Ai cần thì gọi họ tại căn tròi Trên chiếc xuồng mui Lắm khi cái mui xuồng đặt trên bờ Để tạm trú che mưa che nắng Gọi là cái tròi mui Họ cấy phát triển về số lượng Tự biên nhằm giao duyên chọc gẹo nhau Cho qua cơn mệt rồi quên mất Xin chép lại một bài về Lời lẽ còn thô Nhưng giá trị ta chân Lắm chữ sai lạc tối nghĩa. Hồi hôm thơ thẩn, vào rồi ra. Đặt về đi cấy, lăng xa hỡi còn. Dạo chơi lục tỉnh đã mòn. Làm chi lục tỉnh, chịu lon miếng ăn. Tết qua đã được mấy trăng, kẻ cài người cấy lăn xăng xuống mùa. Hồi hôm mai vá thiêu thùa, bây giờ dẹp lại tới mùa cấy đây. Mua đước đẻo, nọc một cây cho màu. Đêm khuya, kêu hú um sùm, mãng lo cơm nước, giữ gìn bữa ăn. Ăn rồi khăn gối trầu tên, nón mang lợp cợp, văn văn ra đồng. Ra đồng khôn dại, chị bảy chị ba, xuống ruộng mà cấy, xá chị đau lưng. Quăng lúa, chèn lỗi cho mồi, cấy cho chặt chịa, kẻo mà nổi trôi. Ăn xôi không hết dư xôi, kiếm nước mà uống, nó hôi những phèn. Nước sao, lục đục như vôi, uống mà chẳng đặn, thôi thì quẹt môi ăn trầu. Đi cấy, lại thêm con trai, cả cỏ vào lưng con gái, cả vai đàn bà. Người ta, người cũng nịnh ta, đi đâu sao đứt đàn bà làm chi? Đất mới phá, không cây bừa, cỏ phát rồi cấy. đất cứng, phải dùng nọc đẻo bằng cây đứt. Để chọc lỗ mà cắm mà xuống. Lúc đi ngang qua nhà, người trong vạn, kêu hú để đánh thức nhắc nhở. Nước uống không có, mùa mưa, tạm uống nước dưới ruộng, vì thiếu nhân công. Lắm cậu trai cũng đi cấy sen với phụ nữ. Các cậu không quen nên mau mỗi lưng, thỉnh thoảng đi tới lui, đứng thẳng cho giãn gân cốt. Văn minh trên đất mới Khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất xảy ra chừng vài tháng, mức sung túc đã thấy rõ. Chợ Bến Thành xây lại, to hơn, bỏ đường kinh lắp đến địa điểm mới dễ quy hoạch. Vài năm trước, vì con rạch Bến Nghé đi ngang qua cầu Ông Lãnh, trở nên chật hẹp, thực dân đã đào thêm con kinh tẻ để ghe chở lúa và Sà Lan tới lui rộng trải hơn. Đến cảng theo cầu Tân Thuận. Thời Pháp mới đến 1875-1880, bình quân mỗi đầu người sản xuất 528 kg lúa, con số ấy trở thành 822 kg trong thời gian 1911-1916. Mặc dầu dân số gia tăng, người di nhập vào đồng bằng khá nhiều, việc sinh đẻ không hạn chế. Sức cản nhiều không phải vì cải tiến kỹ thuật, thăm canh tăng vụ hoặc dùng cơ giới. Tính năng suất bình quân mỗi hecta chỉ một tấn 2 mà thôi. Đường giao thông vận tải mở thêm về đầu mối chợ lớn, mở thêm diện tích canh tác. Đất mới nhờ dân số ít nên ăn tại chỗ, có phung phí tại chỗ vẫn còn thừa bán ra. Đang có lúc chiến tranh ở Chánh Quốc, bọn thực dân... Cương quyết đầu tư vào con kinh quan lộ Ngà Bảy đưa lúa gạo từ Cà Mau, Bạc Liêu lên thẳng Sài Gòn theo đường thủy ngắn nhất, ít tốn kém nhất. Những bài thơ đi tay, ra đời cổ động người Việt, tùng chinh giúp mẫu quốc. Tuy nhiên, lời thơ vẫn phản phất nổi la âu với giọt nước mắt. Sao phong trào duy tân ngắn ngủi chờ quân đội Nhật can thiệp giới điện chủ lớn nhỏ Quay ra đầu hàng hợp tác với thực chân vì quyền lợi khẩn Đức vì đồng bạc có giá, dễ xây cất nhà cao cửa rộng, dễ mua sắm những tiện nghi trước kia dành cho thiểu số người Pháp hoặc từng lớp trưởng trả ở Sài Gòn. diện tích ruộng lúc Pháp mới đến khoảng 520.000 hecta, Năm 1920 là 1.850.000 hectare. Năm 1917, lúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất chưa kết thúc. Mỗi lượng vàng khoảng 52 đồng bạc đông dương Lúa bán non bảy cắt một dạ tại chợ lớn Một đồng bạc ăn 3 franc 20 Chính quyền thực dân chủ trương vai nợ quốc trái Mỗi năm mở một kỳ 1915, 1916, 1917, 1918 Với khẩu hiệu do bọn Việt Trang đưa ra Trong Nam phun bạc, đánh đổ đức tạc Một viên cai tổng điền chủ ở cây sách sốc trăm quyên đến 40.000 đồng. Trong lúc lúa bảy các mục giả, quan tổng quyền Đông Dương đích thân đến các tỉnh trù Phú, Hậu Giang năm 1917 để cổ động lực quyên khen ngợi những tai điền chủ xu nịnh. Viên tổng quyền này Amber Saraut đã làm một cử chỉ ngạo mạn khiến giới điền chủ ngạc nhiên và buồn lòng. Bây giờ, theo tục lệ có sẵn từ thời phong kiến, khi Vua quan to đi kinh lý, dọc theo bên đường, dưới chiếc địa phương phải đặt bàn hương án, đốt lưu trầm, bài biện những đĩa to chân hoa tươi. Theo hoa Trái cây ngon đang mùa, thời trăng Hương chức làng, cây tổng, khăn áo chỉnh tề cho trượt sẵn, để khi quan to đi ngang qua, thường là không ghé lại thì khoanh tay, cúi đầu, gọi hầu bái. Tên tổng quyền, thò tay lên bàn hương án, bẻ một trái chuối mà ăn. Nhiều người phản ứng cho tên pháp này đã trịch thượng, xem mình như trời đất thiêng liêng, những kẻ su nịnh có bào chữa, cho là cử chỉ tượng trưng để nhậm lễ, vui vẻ nhận món quà mà người địa phương hướng dân để đền ơn mưa mốc. Đất cũ đã người mới là quy luật. Là câu thơ dài chua chát. Người trực tiếp đổ mồ hôi phá rừng, đào mương, chịu muỗi mầm không hưởng gì nhiều. Lắm khi lại mất hết, so với kẻ đến sau. Khi mâm cơm đã dọn sẵn, kẻ đến sau lanh lợi, cậy thế lực, chính quyền, am hiểu những kẻ hở của luật nên dễ tóm thâu, tổ chức sòng bạc, cho vai, rồi tịch thâu đất để trừ lại với giá rẻ. Người Hoa làm nghề buôn bán, lập chanh lúa cũng thế, họ mở tiệm bán chịu từ cây kim sợi chỉ đến đường đậu, thuốc hút, rượu trà, nhất là thuốc cao đơn hoàng tán, tính mua thâu lại với giá thị trường biển là họ mua lúa ưu tiên người khẩn hoang, nếu tiện tặng lo xa, không cờ bạc thì may ra chỉ được 10 hectare gọi theo pháp lý là đất nông nghiệp công lao khai phá để làm nên sự nghiệp tối thiểu muốn chứng khẩn hoặc hợp thức hóa phần đất to hơn cần làm thủ tục đơn từ trước họa đồ trách địa viên tới đo đạt xin mua thuận mãi đơn tỉnh trầu trực lo hối lộ nhiều chặn để được cấp bằng khoáng một số điền chủ giải quyết cồn gang việc hận đất thậm chí giựt đất bằng cách gả con gái cho một thầy thông thầy ký thầy giáo hoặc công tử thành luật lệ giới điền chủ xuất thân là công chức hoặc quê ở vùng tiền giang đã mang nếp sống văn minh đến đất mới đi sài gòn mua sắm nào tôn nê bằng may Vừa đẹp vừa nhẹ nhàng, mua đèn treo, máy hát, chán dĩa, ly uống rượu, cất nhà lót gạch bông, hàng rào sắt. Ở mỗi làng, hậu gian, ít nhất cũng có 5-7 gia đình như thế. Xế điện chủ nhỏ hoặc phú nông, bắt trước mua sắm theo. Điện chủ lớn tuổi ưa dạo chơi, đến các tỉnh phía Cần Thơ sa đéc để hưởng thụ. Đá gà, hút áp viện, mua cây cảnh hòn nông bộ. Bình luận chuyện Đông Châu Liệt Quốc, Tây Du. Bọn công tử Bạc Liêu phần lớn là người minh hương, nhưng thích lấy danh nghĩa là người Việt để ăn chơi theo kiểu Tây. Dưới đường chủ đưa đòi mua sắm, đi tỉnh lệ nhiều lần, nhất là dịp gần Tết. Thời trang bấy giờ là đồng hồ treo tường con ngựa. máy tốt, chạy bền, sang hơn một bực là đồng hồ đơm gõ nhiều tiếng như bản nhạc. Bàn ghế dân mộc kiểu Louis 15, Louis 16 của Pháp, chạm motif Á Đông như mẫu đơn hoặc cúc dây, chân bàn chạm kỳ lân ngậm châu. Trên bàn giữa, chân đồng hồ treo bình bông, trứng nha sấm riêng một cái đồng hồ trái quích. Giò bạc có nắp, chạm cảnh săn bắn. Người trung nông, thậm chí người nghèo cũng cố gắng đưa mẹ cha ra cuộn ra tỉnh để giành lấy một kiểu ảnh sau này rõ lớn làm kỷ niệm hoặc thơ khăn đóng áo dài dài hàm ếch, cầm quạt lông tay kia đặt lên cái bàn tròn có đồng hồ treo và bình cắm bông nền nhà gạch bông bối cảnh gần là tranh vẽ hàng cột giữa trời làm dàn cho hoa lá leo lên kiểu begula của người Ý Pisasa Mơ hồ là núi mây, tìm chụp ảnh thâu lợi có khi đưa ra thời trang này kích thích tiềm thức của người giàu lẫn người nghèo. Giấc mơ sống đầy đủ an nhàng trong tuổi già, theo cổ truyền nhưng cũng là đầy đủ tiện nghi hiện đại. Thợ mọc lấy thiêu, chợ thủ Gò Công sản xuất thêm nhiều cái tủ áo. Thủ đứng kiểu Louis 15-16 cải tiến, lại thêm tủ kiến để chưng đôi giày da. Đôi ba năm mang một lần, dịp long trọng, chay rượu cọ cô nhắc, hiệu June Robin. nhãn con ngựa cổng chay rượu trên lưng, dùng uống ngừa bệnh thời khí, người đau bụng, thêm ly tách nhật bổn, lục bình Càng Long, Khang Hy, do nhật phục chế rất tinh xảo, cặp chá đựng rượu, treo lũng lẳng trên xà nhà, Các kiểu đèn dầu với các chụp trắng và ba sợi dây để điều chỉnh, kéo lên cao hạ thấp tùy thích. Hoặc sắm đèn tỏ đăng nhập cản bình đựng dầu bằng thủy tinh xanh, đúc hình người con gái đứng thẳng, tay nâng bình dầu. Phải đợi một khoảng thời gian nhất định để cho người lớn tuổi chấp nhận việc thờ ảnh chụp, sợ hóa ra ma quỷ hoặc kêu ảnh bán thân chụp nghiêng một bên với ánh sáng không đồng đều vì quan niệm xưa cho rằng con người phải đủ năm ngón tay hai mắt cân đối mặt nám một bên là thời vận đen đúa. cố giữ truyền thống Chữ nhà thiết treo quyển lịch chỉ nho mỗi năm một cuốn từ trên đòn dông sâu lịch lòng thông chờ đủ sáu mươi cuốn thì xem trở lại chỉ nghĩa thánh hiền sẽ bỏ mang tội, đốt thì ủng. Nhưng quan trọng nhất trong nhà, không phân biệt giàu nghèo, vẫn là hai món. Bàn thờ ông bà, rồi đến bộ ván. Từ xưa, đây là mối quan tâm lớn bộc lộ càng rõ rệt khi chủ nhà bắt đầu ổn định về sinh kế. Trong thời thực dân, những nét lớn về truyền thống vẫn rõ rệt. Dương thơ và bàn thờ là hai món riêng gắn bó hữu cơ, bàn thờ ở phía ngoài nhìn vào khá cao, chân bồ lư, chân đèn, lư cắm nhang, chén uống nước, tô đựng nước để súc miệng trước khi ăn trầu, để uống trà huế, giường thờ thấp hơn, nối liền từ bàn thờ đến sát vết buồn, trên giường đặt mọi kỷ niệm của người quá cố, quạt gối, nhưng công dụng chánh của giường này là bài biện thức ăn khi khúng rỗ Khi từ giã căn trồi trúa ẩn lúc phá rừng, mọi người đều nghĩ tới căn nhà bé nhỏ, trong đó nơi trang trọng nhất dành cho bàn thờ. Dương thơ và bàn thơ có thể nhập lầm một, là tấm vạt bệnh với năng cao, năng tre, bốn chân đóng chắc chí nền, trên bàn đặt cái hũ nhỏ cắm nhang, cúng dỗ ông bà, là cơ bản của đạo làm người. Mọi việc cưới hỏi, tăng tế đều cử hành trước sự chiến giám của tổ tiên. Với nhan khối, hoa quả, trà rượu, tuy mức sống của gia đình bằng thơ là thể diện của chủ nhà. Ngày Tết, Tết mà nhà không thắp nhang không trang hoàng trên bằng thờ thì chẳng còn gì là Tết. Khá giả hơn thì sắm tủ thơ. Tủ này khoe mặt trước, cửa mở bên hông, sang trọng nhất là tủ có mặt ván nu nu gõ đánh bóng, vân cây xoáy tròn từng cụm như bức tranh thiên nhiên, gợi không khí của cẩm thạch, nhưng quý giá, khó kiếm, và lại tủ thơ cẩn đá cẩm thạch thì giống như nắm mộ. Ai cũng đồng ý rằng tủ cẩn do thợ bắc gia công là tuyệt hảo. Cẩn Sạc Cư là sở trường của thợ quê từ Bắc Bộ, với truyền thống từ nhiều thế hệ. Đề tài thường dùng là Ngũ Tử Đăng Khoa, Cầu Hôn gian Tả, vân Vương Cầu Hiền, Nhị Thập Tứ Hiếu. Về sau ưa thích nhất là đề tài Phú Quý Hồng Kông, Hoa Mẫu Đơn, Hoa Hồng, Con Công. Hồi đầu thiết kỷ, tranh thờ là Sơn Thủy, với nội chung Công Cha Như Núi, Nghĩ Mẹ Như Sông tinh tại chợ lớn hoặc nhập từ hương cảng bán rẻ thêm chút ít màu mè khá hấp dẫn lại còn chữ thời chữ chỉ thọ viết to hoặc 100 chữ phước nhưng lần hồi những sân thủy thấy không còn hợp thời sông núi thác nước thảo am đạo sĩ vãng phất không khí tranh cổ đời tống đời minh quá xa lạ sáng kiến làm trên thời kiểu mới có lẽ xuất phát từ những nghệ nhân làm đồ mọc ở lái thiêu, ở Biên Hòa. Trên nền đỏ, tiêu biểu cho Phước Đức, viết hai chữ từ đường hoặc tổ đường, hoặc vẽ sân thủy trên vải bố, với nước sơn. Núi, sông, nhà cửa, mang tính tả chân hơn. Núi trân tru, không có vách đá mòn, không còn những cây, gốc trên cao. Ngọn thồng xuống thấp, hoặc đường mòn quanh co, đạo sĩ chống gậy. Sông nước trên sân thủy gợi không khí hòa bình, nhà cửa giống như nhà dân trang, ngoài đường thêm em bé đi học ở nón trắng. Nhưng tranh vẽ trên bố dễ phai mờ, bụi phủ trắng móc, lại bài thêm kiểu tranh kiển, tranh thờ, vẽ ngược sao tấm kiến, với nước sơn dễ lau chùi, không sợ bị mối mọt. Lần hồi kiểu tranh thờ của thợ lái thiêu định hình. Tranh, hai câu liễn và bức hoành phi gom làm một mảng, không để rời. chỉ nho viết trong từng khung nhỏ, thương là vẽ kiểu trái đào, trên cao. Như bức hoành ba chữ, lưu đức phương, hai bên, đôi liễn thông dụng, sơn thủy hữu tình thiên lý ngoại, hoặc tổ công phụ đức thiên niên thạnh. Núi non phía chân trời, núi chân tru, trời khoan đảng, màu xanh, vài con chim bay. Người vẽ không nêu rõ là núi ở đất liền hoặc hòn đảo ngoài biển. Con sông êm đềm, không một gợn sóng chảy về phía núi. Vài cánh bươm trắng, hoặc ghe vừa chèo vừa chảy bươm, Đi xuôi về phía núi non. Bên bờ đường sạch sẽ, cỏ xanh, nở hoa đỏ hình ảnh quan trọng nhất là gốc cây to, đôi khi nở hoa. Bên gốc cây là ngôi nhà ngói với nền đúc, vách tường, cửa sổ hoặc lầu một tầng. Ý nghĩa là cây cội, nước nguồn, cuộc sống đầy đủ. Chữ và hình ảnh vẽ sau lưng tấm kiến lật ngược lại thì mặt bức tranh sáng láng, nước sơn ít tróc hoặc phai mờ tấm kiến có thể bảo quản nhiều năm, không như trường hợp vẽ trên giấy rồi lộng kiến. Người khó tắn có thể xem thường loại tranh kém thẩm mỹ này. Nhưng nên quan niệm đây là tranh chân gian, nội dung cây cội nước nguồn, cái cách ở mức vừa phải, làm thỏa mãn nguyện vọng hiện tại là sống khá giả, nhà cửa tiện nghi, sông rạch vui chơi, an lạc thái bình, không sông tố. Bộ ván ngựa, bộ ngựa không thể thiếu trong một gia đình là nơi dọn cơm ăn, tiếp khách, nằm ngủ, đánh cờ, uống rượu. nghèo nhất là bộ vật tre, vật cao hoặc cây tràm con bệnh lại với dây trọi, đặt trên bốn cây cọc, cắm xuống đất. bộ vắng ngựa bằng cây gõ dầu hoặc vân vân. còn để dành đóng quan tài khi tăng khó, gia đình đỡ bối rối. Ván gõ là quý nhất, giá cao, đem từ Campuchia hoặc sườn miền đông về. Khách từ xa đến, chủ nhà bút nước để sửa mặt, mời nằm võng hoặc nằm bộ ván. Đem, chiếu gối ra, khách được chủ nhà thỉnh cao nên ở trần cho bớt nực. Vào mùa mưa, công việc đầu tiên của chủ nhà sau khi chào hỏi là tìm chỗ cho khách sửa chân, đường xa lầy lội rồi mời ngồi như nhà giàu thích sắm bộ trừng kỹ nhưng không thể bỏ qua bộ ván. Nhà giàu Bạc căng hai trái, lắm khi sắm 4 năm bộ ván để trong buồn, đặt ở nhà bếp. Nhà khá giả ưa khoe khoang bộ ván gõ chay hai tấc lên nước nhờ mồ hôi người và lau chùi hàng ngày. Dùng đến đời cháo cũng chưa hư, không cần trải chiếu, mát đến mức vào mùa nắng. Người nằm có thể phát lãnh. Tùy sắm ghế có đai, ghế đậu, nhưng thích ăn cơm trên bộ ván. Ngồi xếp bằng tròn, khi mỏi thì rút một chân lên, kiểu ngồi một căn một trái của người đánh tứ sắc. Đây là thói quen từ bé khó thay đổi. Đến thành thị, ngồi trên ghế vẫn thấy ngứa ngái, tỉnh thoảng rút chân lên. Về sinh lý mà xét thì ngồi xếp bằng đem sự thoải mái cho tâm thần kiểu ngồi thiền cải cách phật bà quan âm thời xưa ngồi suốt một chân chân kia bỏ thòng xuống cho là tư thế sang trọng nghiêm túc nhất trong gia đình quý phái bộ ván đóng chân quỳ kiểu đi văn tây phương hoặc sập gụ của vua quan thêm cẩn sập Cư, cẩn nga từ những năm đầu thế kỷ thơ mộc thờ cẩn sập Cư, thờ chạm từ bắc vào vùng tiền giang nơi giới điện chủ đã sống định hình với vườn cây ăn trái, ruộng nương. Thợ được nuôi cơm 5-7 tháng hoặc cả năm, làm việc tùy sáng kiến với số tiền khoáng. Ban đầu làm việc lớn như cẩn sạc cư, đóng bộ trường kỹ, nhưng thời gian còn dư nên làm những việc linh tinh như cẩn kỹ tra, Cẩn đầu kèo nhà, cẩn luôn cái ghế có đai, sửa sang nhà bếp. Có những thợ chuyên làm liễn, mốc liễn, sơn đen, thép vàng, hoặc chuyên tu sữa màu mã bằng đá. Kiểu thức lắm khi chạm sẵn, đưa vào ráp lại. Thợ bắt đồng nghĩa với thợ khéo tay. Giai đoạn này, hãy còn để lại những bào lam, khung cửa chạm quả tử, thoát ra ngoài công thức trái đào, trái lựu. Ta gặp những trái mảng cầu xiêm có gai, trái khí, trái bưởi, trái măng cục. Trái xoài, hoặc con quất, con gà nồi, gà chội, con trâu, thai cho con nai, cây tùng, con chỉ Ngoài chỉ nho, ghi năm khắc nhà, lắm khi chạm thêm số Ả Rập. Tranh lộng kiến, nhập cảng, khá phổ biến. Tranh thủy sĩ, đề tài con bò, con hạt màu hồng. Tranh pháp, lâu đài vua chúa, thành quách trung cổ ở sườn núi, nhìn xuống sông sâu. Tranh tỉnh vật trái nho cá biển nhưng hấp dẫn nhất là trên mô tả cuộc săn cá ông ở Bắc Cực săn hải cẩu săn gấu săn cọp voi châu phi trong những phút hồi hộp nhất tuy dùng súng đạn dụng cụ tốt nhưng dường như sức mạnh của bầy thú có thể khống chế con người giữa cảnh băng tuyết rừng rậm dày bệt hoặc sa mặt bao la nhà của giới bình dân mỗi năm Vào dịp Tết là thay đổi những tranh giấy đà rách hoặc ám khối trên vách. Tiệm tập hóa ở làng, ở quận lỵ bán đủ thứ tranh màu mè, in tại chợ lớn, với đề tài bá hoa, bá quả. Phước lục thọ, đáng chú ý, lá tranh tứ bình minh họa những hồi, những cảnh của tuần Tam quốc, tây du hoặc lục vân tiên phạm công quốc hoa, ngưu lan chức nữ. Lập vườn xây chợ Người lập vườn càng phát triển Vườn dừa bánh tre mở ra đại trà Đời từ Đức về trước Nổi đến vườn ta hiểu Vườn trồng cao Cao có giá trị kinh tế cao nhất Trong bộ điền ghi vườn cao Để gọi tất cả các loại vườn cây ăn trái Thời Pháp vẫn ghi viên lan Như thời từ Đức Vườn tập trung ở đất dòng cù lao phía tiền giang, mở rồng thêm đất thấp thì đào mương, lên liếp. Vườn cam cái bè nổi danh, hiểu là trong vùng cái bè, nhiều nhất ở rạch cái thia, phía cầu ăn hữu ngày nay, hồi đầu thế kỷ còn là đất hoang. Vườn cây ăn trái điển hình thời ấy ở cái mương, nhiều phù sa không ngập lục, gần biển nhưng nước mặn không lấn vào. Sa đất. Cao lãnh, Vĩnh Long nói chung thuận lợi là vườn, với nhiều mảnh đất cao. Phía Hậu Giang, ở Hữu Ngạn, sạch Bình Thủy, sạch Cần Thơ, kế sách, lấy vườn cam, vườn quýt, làm hơi lợi lớn. Ngày chiếc, háp cây trái ở cái mơn nổi danh, với tay nghề cao, trở thành truyền thống khắp Nam Bộ không nơi nào sánh bằng. Hằng năm, lái cái mơn, dùng ghe chèo, ghe chạy bườm, chở cây chiếc nhánh, đi khắp Hậu Giang đất mới khẩn hơi nước lợ còn phèn nước chịu khó vẫn trồng chung quanh nhà được vài cây xoài sapuchê mận vú sữa nhất là cây cảnh trồng trong chậu nguyệt quế ngâu kim quít cường thăng tùng mai chiếu thủy đinh lăng các bá diệp dây ngọc nữ vân vân trong mưa chết đôi ba nhưng người lập nghiệp nơi xa vẫn ước mơ tạo lập nhà cửa cây cảnh đầy sân. Như ở quê xứ phía Tiền Giang, cho đỡ nhớ, đỡ thương. Cái mê vàng dễ trong, đất thấp và phèn ở mức độ vừa phải phận sống, khoe chuyên ngày Tết, tận mũi Cà Mau. Lúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất diễn ra, giới điện chủ làm giàu nhanh, nhiều ngôi nhà đồ sộ. Trên Sài Gòn chợ lớn cũng vậy, nhờ dịch vụ mua bán do lúa gạo đẻ ra nhà trần trinh trạch ở bạc liêu nhà chu hỏa ở sài gòn đều cất vào khoảng 1917 lộ xe hơi đắp thêm trong tỉnh và liên tỉnh sau chiến tranh thế giới với tốc độ nhanh tuy xe còn ít nhân công gồm tù nhân thường phạm và dân làm sâu trợ cấp chút ít tiền cơm gạo cán đá thì dùng ống cán thu sơ kéo với sức người chiếc xe hơi đầu tiên Đến Sài Gòn năm 1906. Năm 1908, một nhà thầu ở Sài Gòn lãnh chở thư từ bưu điện cho mướn xe từng buổi. Tuyến đường Sài Gòn thủ dầu một. Khoảng năm 1920, làm tài xế cho xe du lịch là nghề sang trọng. Đầu đội kết, mũ lưỡi trai, mắt mang kiến đen, mình mặc áo bành tô vàng, quần lãnh đen chân đi một đôi giày bố trắng. Đến tám năm sau, ở miệt vườn, biết bao ông lão khăn đen áo dài ra dáng nho học, cầm lái xe hơi chạy, mỗi giờ đến bảy tám mươi ngàn thước. Trên ô tô, dưới thời cano là câu trúc tụng, theo lời ca cổ nhạc khi tiệc cưới đám rỗ, miền Hậu Giang phát triển lúa gạo, Gây tác dụng tốt trở lại tiền giang, chợ lớn và cả nước Với mãi lực lớn Miền đất mới tiêu thụ ngày càng nhiều Nào vật dụng xây cất, vải bố Tô chén giường tủ Bánh kẹo, sách báo Chợ cây răng, sát Cần Thơ Tuy danh nghĩa là chợ làng Đã phồn thịnh vượt mức Phố lầu sang sát, nhiều chanh cất nhanh Dự trữ một phần lớn lúa gạo của phía Hậu Giang Công sở làng to như công sở của thị trấn Rạp hát, nhà lồng chợ không kém những tỉnh lì nhỏ Rải rác, ở đầu mối giao thông lớn nhỏ Mọc lên nhà máy sai lúa, trại cưa, trại đóng ghe xuồng Người đóng cối sai lúa, làm cối ra gạo vẫn còn Vì nhà máy sai chưa đủ phục vụ nhu cầu địa phương ghe từ lấy thiêu trở đến bằng ghế lưu hữu tô chén thuốc hút đường từ cao lãnh đem về thêm thuốc rê cho bò thì campuchia người từ miền trung miền bắc vào đến tận quận lỵ làm nghề hút thuốc bắt mập chụp ảnh đóng chai mai áo phục người thích làm ăn ở đồng bằng ưa xê dịch đổi nghề số người lên campuchia lập nghiệp đã có từ đời từ đức về trước thêm đông làm thợ mộc, thợ hồ, đánh cá, mua bán lớn nhỏ. Công chức người Việt thích lên Campuchia để thay đổi không khí. Những tên đất như biển hồ, bắc đai, tà keo, xoài riêng, cường ché, lò gò, không xa lạ với người châu đốc, đông xuyên, thân châu, hồng ngự. Từ Hà Tiên có thể đi Vũng Trách, à Căm Trách, Sóc Mẹt, Túc Mết, Tà Ni, Tòn Hòn, bên đất Campuchia, chợ Tòn Hon bên Campuchia, bãi Sào, Sóc Trăng, Châu Đốc, là rượu Vĩnh Phong Long. Chuyên dùng nếp để cất rượu, hương vị ngon và quen thuộc với người địa phương, giá vừa phải, trong khi rượu công ty Bình Tây do công ty Pháp quản lý đưa ra thị trường lại kém phẩm chất, ít ai chịu uống. Đặt rượu lậu thuế ở Tư Gia dễ bị xét bắt, không thâu được hoay lợi đáng kể. Diện tích canh tác thêm mở rộng. Đến năm 1921, riêng hai tỉnh Rạch Giá và Bạc Liêu chiếm hơn một phần tư đất ruộng của Nam Bộ. Người vùng Tiền Giang đến tấp nập, dân số gia tăng quá nhanh. Tỉnh Rạch Giá, khoảng năm 1921, có 233.987 người so với 35.000 người hồi 15 năm trước, tăng gần 700%. Năm 1921, tỉnh Bạc Liêu bán ra khỏi tỉnh 2 triệu 733.333 tạ lúa. Hồi 28 năm trước, con số ấy chỉ là 316.000 tạ, tăng hơn 800%. Phía Hậu Giang, tỷ lệ người Hoa, người Minh Hương khá cao. So với người Việt Nam, năm 1921, tỉnh Bạc Liêu cứ tám người chân, có sáu người Việt, một người Hoa, một người Khmer. Người Hoa đến mua bán tạp hóa, nhất là thu mua lúa gạo. Tỉnh Sóc Trăng được chú ý từ trước, gạo Sóc Trăng gọi gạo Ba Thắc. Pháp gọi gạo Bãi sao lường danh ở thị trường Hương Cảng, một nhà máy xay lúa của người Pháp đặt tại tỉnh Sóc Trăng, năng suất mỗi ngày 100 tấn ở thịt giá cũng trước năm 1921, nhà máy của Lê Chí Thuần xay 12 tấn một ngày, của Châu Tử Bân, người Hoa, hay gọi ông là Băng Biên xay 8 tấn một ngày. Trong khi ấy, phía Tiền Giang như tỉnh Bến Tre bên cạnh 254.500 người Việt là 5.800 người Hoa và Minh Hương. Người Khmer chỉ có 22 mà thôi. Ở tỉnh Mỹ Tho, 319.800 người Việt và 5.700 người Hoa và Minh Hương. Phía rạch giá, sóc trăng bạc liêu, người Hoa đa số từ bên Trung Hoa đến, chân ước chân ráo, sống sải sát, tận thông sớm, chứ không tập trung ở chợ tỉnh chợ quận. Vì mới đến, họ chưa thích nghi được với địa phương nên gìn giữ đúng những phong tục ở quê xứ, tiền bạc không nhiều. Nhưng ở chợ làng, họ vẫn quyên tiền cất chùa ông, quan công, chùa ba, mã hậu với quy mô khiêm tốn. Lúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất chấm dứt chợ Cần Thơ mặc nhiên là thủ đô miền Tây. Một luật sư Pháp xin phép ra báo giao cho người Việt đảm nhận tờ An Hà, gợi phong vị thời Thủy Đức. khi miền hậu giang gọi là An Hà với quan tổng đốc trong coi tỉnh An Giang và tỉnh Hà Tiên. một công chức quê ở Vĩnh Long đến Cần Thơ lập trường tư thục trung học, trường võ văn. trước khi chính quyền thực dân Pháp lập trường trung học Cần Thơ, để xoa dịu giới điền chủ ưa cho con du học, thực dân cho phép mở những hội khuyến học ở tỉnh Cần Thơ lập trước tiên nhằm cho mượn sách chữ pháp, tổ chức diễn thuyết, cổ động hợp tác pháp Việt trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Giới công chức Long xuyên ra Đại Việt tạp chí tháng 1 năm 1918 mỗi tháng in một số tại Sài Gòn sống khoảng một năm. Người chủ trương là Hồ Văn Trung. Hồ Biểu Chánh, làm công chức ở Long Xuyên, tôn chỉ giống như tạp chí Nam Phong. Chúng tôi đây là kẻ chữ ơn dạy dỗ của nhà nước Đại Pháp. Nay chúng tôi trộm thấy ý Chánh Phủ muốn Tây Nam liên lạc, đặng gieo giống văn minh, nơi đường Á Pháp Lan. Hồ Biểu Chánh, quê Gò Công, làm ký lục ở Bạc Liêu năm 1911, nghề dễ làm giàu nhờ hối lộ hồi đó tòa bố bạc liêu không khác nào chợ bán dè cháo, hết tiền trao thì cháu mút. rồi năm sau hồ biểu chánh đổ xuống quận cà mau bắt đầu viết tự thuyết với vốn sống dồi dào. trong khi ấy nhiều công chức vùng tiền giang học hành sớm tại trường trung học mỹ tho hoặc trường bổn quốc sài gòn. nếu muốn thì dễ vận động để trở thành điền chủ phía hậu giang. Lê Quang Liêm, Phủ Bảy, tiêu biểu cho phe thân pháp cực đoan, sau này ở Đảng Lập Hiến đã làm chủ quận tại cho thành Long Xuyên, từng đón tiếp Phạm Quỳnh của báo Nam Phong vào cuối năm 1918, lúc chiến tranh thế giới sắp chấm dứt, Thiên phóng sự của Phạm Quỳnh một tháng ở Nam kỳ ghi lại tình hình thổ ấy với nhiều chi tiết về phía đồng bằng ở Nam với mục đích thăm dò, phỏng vấn, mang thái độ tự tôn, gặp vài nhân vật thuộc giới công chức, điền chủ, phong kiến thân Pháp, đồng tâm. Nhưng có gì khác lạ, gây ngạc nhiên, thí dụ như mức sống quá sung túc của họ. Qua lại ở miền Đông Nam Bộ chắc không được tốt bổng bằng miền dưới, miền Hậu Giang. Ôi cái tiếng tham nhũng ở đâu Đã thành cái danh riêng Của bọn quan lại vậy Phạm Quỳnh ghi nhận Vào cuối năm 1918 con đường từ Long Xuyên Đến Cần Thơ tốt lắm Giữa đổ đá Hai bên trồng cây Cái xe bon bon chạy giữa Coi phong cảnh rất là ngoạn mục Cần Thơ có cái vẻ mỹ miều Xinh xắn, sạch sẽ Phong quang, thật xứng tên Làm tỉnh đầu Về miền Tây Đường phố thanh thang, cửa nhà sang sát, các nhà buôn tay cũng nhiều hơn các tỉnh khác, có chỗ coi xinh đẹp hơn ở Sài Gòn. Tỉnh Sa Đéc ở chạy hai bên bờ sông, coi phùng thịnh đông đúc lắm, nhưng phố xá buôn bán cũng chỉ thuần là người khách, không có một nhà an nam nào. Vả không một ở Sa Đéc, tỉnh nào cũng vậy, nơi phố chợ, toàn thị là khách với trà lại không những các tỉnh thành đến chốn nhà quê có ý nhận Phàm nơi nào coi xa hơi có người ở đông đúc tức có một vài tiệm chợ bán đồ ăn và thập quá lại có khi một bát trà bán vải kim làm đại lý cho bọn tri, cho vai ở tỉnh hay ở quận trong các phố ta khu người Việt ở chợ Sa Đéc thì thường trông thấy những nếp nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, có thềm mà không có lầu, nửa kiểu tây nửa kiểu tàu, tĩnh mịch êm đềm, coi có cái vẻ phong phú lắm, chắc là nhà của quan phủ quyền, của thầy ca tổng, của cụ Điền chủ hay con hội đồng nào. Nhìn cái dáng nhà đủ biết người trong nhà là những bậc an nhàn vô sự. Phú Quý Phong Lưu, những nếp nhà xinh xinh đó, tức là cái đặc sắc của các tỉnh Nam Kỳ vậy. Tỉnh Vĩnh Long này là một tỉnh cũ, nên sánh với các tỉnh khác, còn có một vài nơi cổ tích. Cái khí vị trong tỉnh thành cũng ra cái khí vị cũ, hơi giống như các tỉnh ngoài ta. Đi ra ngoài tỉnh thành một ít, Người ta còn chỉ cái nền thành vĩnh lông cũ. Tôi có thăm miếu thờ Quang Phan Thanh Giảng. Ngài là người tính này. Trong miếu có bức tranh họa hình Ngài, theo một tấm ảnh Ngài chụp cùng với bộ sứ hồi sang sứ bên Paris. Đứng trong miếu, trước hình ảnh Ngài, mà lại hồi tưởng đến lịch sử Quang Phan, ngậm ngùi than thai cho cái tâm sự bồi hồi của một vị đại thần gặp giữa lúc bước nước giang nan. Tỉnh Vĩnh Long còn có một cái văn miếu quy mô cũng phỏng theo các nơi văn miếu ngoài ta, mà cách sắp đặt sơ sài lắm. ở giang giữa không có bài vị đức thánh sư, chỉ treo một cái tranh hình ong khổng râu sòm tóc bới của các hiệu khách thường bán. than ôi! Phu tử lạc lòi đến đây làm gì? Ai là người còn biết cúng tế ngoài cho hợp lễ? Hợp những lễ phép Ngài đã đặt ra. Vì sách Ngài còn mấy người đọc nữa. Trong miếu có đôi liễn khắc của cụ Nguyên Học Bộ Cao Xuân Dục. Cả trong miếu còn đôi liễn đó là Trúc Văn Chiên Thừa. Khi đàm đạo, Phạm Quỳnh nghe một ông cụ nói, chúng tôi nhẹ dạ và thật thản các ông nhà tôi có vườn bầu vườn bí nhà lắng riêng cứ việc sang các mà ăn khi khác tôi có cần đến trái gì trong vườn họ tôi cũng cứ việc sang mà bước lấy tự nhiên như vậy không ai quan tâm gì về việc đó Phạm Quỳnh có máu bảo hoàng lại sùng bái thực dân nên không hài lòng khi thấy đại để Các đình chùa miếu cũ ở đây Chợ Vĩnh Long Có vẻ bỏ hoang cả Coi như Người dân không thường lui tới Lễ bái Nhưng sự rỡ phong quang Thời là các nhà làng Tức là nơi hội sở của các làng Có lắm nhà như nhà làng Long Hồ Ở giữa tỉnh Vĩnh Long Nguyên Nga như tòa Đốc Lý Tòa Thị Sảnh Một tỉnh lớn Trong nhà làng Long Hồ ngay giữa cửa có treo một cái biển lớn sơn đen thép vàng khắc lời nghị định quan phó soái à gau khen làng ấy đã tỏ lòng trung thành với tân triều đại pháp tân triều là tiếng nam kỳ tức là chánh phủ pháp đối với cựu triều ta vẽ văn thai. cái nhìn của phạm quỳnh có phần nào ngơ ngác ở đây vẫn là phù sa làm ruộng nước Điền chủ, công chức không chống đối nhà nước Pháp nhưng có cái gì khác? Họ không dẫm chân tại chỗ còn nhiều khả năng làm giàu hơn mức hiện tại. Đất khai thác chưa hết thị trường thế giới đang đòi hỏi lúa gạo nhiều hơn. Đến như thế lực của thư sản mại bản người Hoa Phạm Quỳnh mới thấy phần nhỏ chưa đánh giá đúng mức. Bài du ký nhan đề khái khoác là Nam Kỳ nhưng tuyệt nhiên không đá động tới mức sống của nông dân, tác giả như không thích bầu không khí miền đông với vườn cao su, bây giờ đang mở rộng và còn mở rộng thêm nữa. Ngành này được thực chân dò dẫm sớm, nhưng chỉ đầu tư lớn từ năm 1914 sau Hội nghị quốc tế Indonesia về cây cao su.